Sau khi tỉnh lại, trời đã sáng rõ, mà tôi lại một lần nữa nằm trên giường bệnh ở phòng y tế. Với tôi mà nói, tự như vì quá mệt mỏi mà đã ngủ thiếp đi. Nặng nề ngủ một giấc, đêm không mộng mị, sau đó mở hai mắt. Thế nhưng, sự thật tôi nghe được từ miệng lão đại bọn họ lại không phải như vậy. Sau khi tôi ngủ, viên phi lập tức hoảng sợ tới mức không ngừng kêu to tên tôi khiến lão đại và lão tứ giật mình tỉnh giấc. Mà cái thứ đó, từ lúc những thành viên khác trong phòng bừng tỉnh, thì cũng biến mất không thấy, giống như chưa từng tồn tại. Tuy nhiên, bọn họ gọi như thế nào cũng không đánh thức được kẻ đang ngủ say là tôi. Cuối cùng, gấp đến độ, gọi quản lý tiền đến. Lại một lần nữa làm kinh động cả ký thúc xá. Cả bọn trùng trùng điệp điệp nâng tôi đưa đến phòng y tế. Giáo viên y tế còn đang gà gật chưa tỉnh giấc nộng. Thầy đã bị gọi quay về trường học giữa đêm khuya khoắc. Cũng không có cách nào khám ra tôi có vấn đề gì. Cuối cùng đành bảo phải quan sát ở đêm xem sao. Nghe lão đại nói, viên phi gấp đến độ thiếu chút nữa gọi điện kêu xe cứu thường. Cuối cùng vẫn bị nhà trường ngăn cán. Hả hả? Nếu nhà trường không phong tỏa tin tức, dựa vào chủ nghĩa nhân đạo mà đưa tôi vào bệnh viện chữa trị. Lấy thanh danh đang có nguy cơ bị đe dọa Đổi lấy bình an của một sinh viên Vậy mới thật sự là kỳ quái Có khỏe hơn chút nào chưa? Ngài mắt viên phi đó bận Rầu rìa lẫm chứm Bộ dáng xa suốt Giống như kẻ lang thang dưới gầm cầu vượt Đánh mất hoàn toàn hình tượng đẹp trai Tôi buồn cười Lấy tay sờ sờ cầm của hắn Có lẽ làm hắn ngứa tinh thần của viên phi rõ ràng đã thả lỏng Hơi mỉm cười Lão lột, tối hôm qua cậu mộng vô hả? Sao lại ngủ trên giường của lão ngủ? Ngô phàm trêu ghẹo cười nói Mặt viên phi có chút ẩn đỏ Tôi nghĩ là mặt tôi cũng nhất định đó bận Bởi vì hai mái nóng ra như có lửa đố Ngô phàm, không phải anh nói hôm nay còn muốn đi tra hồ sơ sao? Treo vỗ hẳn là không có việc gì nữa đâu Chúng ta làm chính sự trước Từ bình chậm chậm nói xen bào À, được rồi Tôi thấy lão lột hẳn là đã ổn. Viên Phi, chăm sóc khỏi nhé. Viên Phi gực gực đầu. Lão đại liền cùng lão tứ rời khỏi phòng y tế. Thần ảnh hai người bọn họ vừa biến mất. Viên Phi lập tức nhanh chóng bắt lấy tay tôi, gục đầu bên giường. Đem tay tôi kề sát mặt hắn, khẽ trôn rảy. Tôi cứ nghĩ cậu, may là không có việc gì. Nhớ đến đêm qua dù hắn đang rất hoảng sợ mà vẫn cầu xin nó để yên cho tôi. Trong lòng vô cùng ấm áp, theo bản năng, nhẹ nhàng cầm lại tay hắn. Kế tiếp là tôi sao? Tôi nhỏ giọng hỏi. Không phải. viên Phi nắm tay tôi càng thêm chặt chẽ, hô hấp càng thêm gấp gáp. Từ giờ trở đi, tôi sẽ không đợi cậu nữa bước. Tôi tuyệt đối sẽ không để nó đụng tới cậu. Viện Phi! Trong lòng tôi xúc động khó nói nên lời. Cho dù giờ phút này thứ đó có xuất hiện viền Phi coi chân bỏ chạy tôi cũng sẽ vẫn cảm kích hắn trong khoảnh khắc này đã làm cho tôi có một cảm giác ấm áp an toàn vô hạn từ trong ánh mắt chăm chối tràn đầy quan tâm của hắn tôi bản năng cảm giác được mình trong đó có nhiều hơn một sự tràn buộc vô hình, dường như hữu Tịnh lại giống như thân tịnh càng giống như không biết sao tôi có chuối ngượng ng Cười ngây ngô, vội thay đổi đề tài. Ha ha, tôi hiện tại không có việc gì đâu. Thợ dịp lúc này là thời gian lên lớp, mau quay về phòng ngủ đi. Nếu đợi đến tàn học, hai chúng ta đi giữa vườn trường, lại thành động vật tham quan mất. Viền phì vẫn lo lắng hỏi tới hỏi lôi. Tôi không biết nên khóc hay nên cười, mà lần lượt trả lời. Cuối cùng hắn cũng yên lòng, đỡ tôi xuống giường, giống như tôi là bệnh nhân hấp hối vậy. Tôi cười thẳng trong lòng, nhưng đồng thời cũng vô cùng ấm áp. Khi mang dạy chuẩn bị rời khỏi, giáo viên y tế vừa vẫn trở về. Theo nguyên tắc kiểm tra lại sức khỏe cho tôi một lần nữa. Kê vài loại vitamin cho có lệ, dặn dò tôi chú ý nghỉ ngơi, liền để tôi ra về. Tôi không khỏi buồn cười, ánh mắt giáo viên y tế lấp lé, dường như trột dạ, nghĩ thầm, trình độ của máy hổ hạn. Chẳng không ra bệnh tình của tôi, có lẽ bị mất thể diện sao? Khó trách từ lúc bước vào phòng, ông ấy chưa từng dám đối diện với mắt của tôi. Sau khi rời khỏi phòng y tế, tôi hỏi Viên Phi. Giáo viên y tế có phải cảm thấy được ấy nấy với tôi không? Viên Phi buồn cười, dường dường khóe miệng. <cười> Sai đòi là bởi vì trong trường đang đồn đái. Người trong phòng ngủ chúng ta dính liếu tới mấy loại chú oán không được sạch sẽ này no. Liên quan đến thì chết chắc. Dù sao cũng xem chúng ta như vi khuẩn gây bệnh nguy hiểm rồi. Tôi lập tức cười ha ha. ha <cười> há, may là trước khi xảy ra sự cố, không có tiếng chuông điện thoại đen lên. Bằng không chính là điện thoại ma ở trường giữ Bắc phiên bản năm 2006 rồi. Viên <cười> Phi cũng phá lên cười ha há. Tôi cũng cười càng thêm lớn tiếng. Tiếng cười của tôi và Viên Phi giữa vườn trường yên tĩnh đặc biệt vang dội. Đã có không ít người ngó ra cửa sổ nhìn chúng tôi Tập thể lớp đang học trên bãi tập học thể dục Cũng nhìn chúng tôi chầm chậm Tôi cùng viên phi quảng vai nhau Cười lớn đi qua những cái nhìn chồng chọc của bọn họ Dường như giữa chúng tôi Tồn tại một sợi dây ăn ý vô hình Chỉ người trong phòng 308 mới có thể hiểu ngầm với nhau Nếu kẻ khác muốn những người sống sót như chúng tôi phải sống trong hoảng loạn suốt khoảng thời gian còn lại thì chúng tôi lại càng muốn chứng minh điều ngược trận rằng chúng tôi không hề bị nổi kinh hoàng khuất phục trái lại chúng tôi còn cười nhạo cái bất hạnh ấy mẻ mai đám người đứng ngoài chuyện và chế diễu nhân kẻ đang trong chờ xem bi kịch của chúng tôi kết thúc ra sao đây chính là bản chất của con người chuyện không liên quan đến mình thì chẳng cần bận tâm Bởi vì không quen biết, bởi vì tai họa ấy chẳng ảnh hưởng gì đến họ, nên họ có thể ung dung mà tâm lý hiếu kỳ, mà chờ xem mọi chuyện diễn biến thế nào. Vậy thì, chúng tôi cớ gì phải chịu theo trí tưởng tượng của họ mà tỏ ra hoảng hốt, sợ hãi? Cớ gì phải để họ có dịp thở dài một tiếng cảm khái, trời nói? Nhìn xem, họ bất an đến mất nào kìa! Bọn họ sẽ chẳng bao giờ hiểu được nói đau khi phải tận mắt nhìn bạn bè mình lần lượt rơi vào bất hạnh. Họ không biết đến cảm giác sợ hãi cô đâu khi dưới đêm đen chỉ còn lại sự chờ đợi mơ hồ về một thứ không tên. Họ chưa từng ném trải khoảnh khắc điên cuồng khi lý trí sắp rụp đổ bên bờ vực thấm. Họ không hiểu được tiếng thét nhẹn lại nơi cổ hồng khi mọi cơ hội cứu vãn đều tan biến và càng không thể cảm nhận được sự bất lực tuyệt vọng trước cái chết đang đến gần. Giống như một khe rảnh vô hình đem chúng tôi và bọn họ phân chia thành hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Rõ ràng vẫn sống chung với một bầu trời, nói cùng một loại ngôn ngữ, lại không tìm thấy đầy tài chúng. Càng không có tâm linh giao lưu thấu hiểu nhau, cho dù bọn họ thật sự nhìn ra bất an của chúng tôi. Trở lại phòng ngủ trống trải, ánh mắt của tôi trong phút chốt dừng lại ở phía dưới giường viên phi. Một mảnh nước thấm trên vết tường giường của mục mộc. Tất cả ký ức tây tâm liệt phế đồng loạt ụa vệ. Vết nước xuất hiện ở cạnh giường không lệnh tâm. Vết nước xuất hiện ở cạnh giường tiểu sáng. Vì sao tôi lại phạm phải cùng một loại sai lầm như vậy? Nó quả thật đứng cạnh giường tôi và viên phi ngủ. Nhưng mà, phía dưới là giường của một mẫu Dòng nước chậm trải ngắm ra hướng về phía giường của mục mộc. Đây mới là mục tiêu của nó. Mục mộc đâu? Mục mộc đâu rồi? Tôi như phát điên tấm lấy viên phi mà liều mạng lây mạnh. Tôi không biết mình phải làm gì. Cũng không biết nếu thật sự tìm được mục mộc thì sẽ ra sao. Tôi chứ còn biết theo bản năng mà gạo lên hết sức. Viên phi dường như cũng bị sự hoảng loạn của tôi lây sang. Sắc mặt hắn trở nên căng thẳng. Lão đại sáng nay có gọi cho cậu ấy Mục Mộc nói hôm nay sẽ bắt xe về nhà Chắc là quay lại đây để thu dọn hành lý Vừa dứt lời Cánh cửa đã bị đẩy ra Mục Mộc bước vào Thoáng sửng người khi nhìn thấy chúng tôi Rồi cúi đầu im lặng Lấy chìa khóa mở cửa tủ Bắt đầu thu dọn đồ đa Mục Mộc Tôi không khống chế được Mà âm chầm lấy hắn Mục Mộc bị giật mình Tôi không biết nên giải thích với hắn thế nào mới tốt. Rốt cuộc, chị có thể hát lớn. Mau trốn này cậu mau trốn này Một mọc bị tôi tấm đến thay đổi sắc mặt, tức giận đẩy tôi ra. Cậu phát triển cái gì vậy? Cậu là người kế tiếp, cậu là người kế tiếp đó. Tôi biết rằng mình nói ra những lời này sẽ càng khiến cho một mọc bất an. Nhưng tôi chỉ có thể báo cho hắn biết có tín hiệu nguy hiểm. Tôi biết rõ dù nói ra cũng chẳng có cách gì. Biết rõ một mọc vì sợ, nên mấy ngày liền không đến trường. Biết rõ sau khi nghe tin, cũng không giúp được gì. Nhưng nếu tôi vì sợ mà giấu nhẹm tin này, tôi sợ sẽ lại có người gặp chuyện không may. Dù tôi đoán sai, dù người tiếp theo phải chết là tôi hay viên phi, tôi cũng không muốn chuyện như thế với tiểu sáng xảy ra thêm lần nữa. Có lẽ trong khoảnh khắc tôi nói ra, Bi kịch liền có thể xoay chuyển Có lẽ mục mộc sẽ vì đề cao cảnh giác Mà tránh được mối nguy lần này Có lẽ trong chất mắt Bị người vạch trần Thì lời nguyện liền mất linh Có lẽ thật sự sẽ có kỳ tích xuất hiện Chỉ trong vài giây ngắn ngũi Trong đầu tôi xoay chuyển Qua trăm ngàn vạn loại giả thiết Tốt có, không tốt có Đáng sợ có Tràn ngập hy vọng có Cậu đã nói cái gì vậy? Mộc Mộc có lẽ bị vẻ mặt hoảng loạn của tôi hù dọa. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệt. Khốn loạn, cậu muốn dọa tôi sợ có phải không? Trả thù tôi mấy ngày nay một mình chạy trốn có phải không? Không phải, không phải. Tôi liều mình lắc đầu. Mộc Mộc muốn vùng hai tay tôi ra. Nhưng tôi không dám buông. Tôi sợ rằng chỉ cần thả hắn ra một giây thôi. Hắn sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất vụ. Hắn càng lúc càng cuốn. Cố sức đẩy tôi ra, còn tôi và hắn, chẳng biết từ khi nào, đã cuốn lấy nhau trong một mớ hỗn loạn. Viền Phi bị phản ứng kịch liệt của hai chúng tôi dọa, cuốn quyết chạy đánh ca ngăn. Cậu nghe tôi nói. Tôi hét lên một tiếng, một mọc thoáng đình chỉ dễ dụa. Tôi thở gấp dồn dập, run run nói. Cậu nghe tôi nói, vết thấm nước này không phải ngẫu nhiên. Tôi đã xem xét qua, không có chỗ nào bị trị nước. Ở 308 không có. Ở 501 cũng không có. Cậu cũng biết mặt tường này là bên ngoài tòa nhà. Tôi đã nhìn thấy thứ đó. Lần đầu tiên nó xuất hiện ở bên giường khổng lĩnh tâm. Nước thấm hướng về phía giường của cậu ấy. Chuyện ấy đã xảy ra. Lần thứ hai nó xuất hiện ở giường của tôi và Tiểu Sáng. Nước thấm hướng xuống giường của Tiểu Sáng. Tiểu Sáng cũng xảy ra chuyện. Lần thứ ba nó xuất hiện ở giường của cậu và Viên Phi. Nước chảy ra về phía giường của cậu. Một mộc đột nhiên đá một cước vào bụng tôi. Lực đạo khá mạnh Khiến cả người tôi va vào bàn hậu, nặng nề, té ngã trên đất. Tiêu Vũ! Viên Phi vội vàng chạy đến bên cạnh tôi, phẫn nộ hét lên với Mục Mộc. Cậu điên hả? Tiêu Vũ lo lắng cho cậu gặp phải chuyện không mày? Vậy sao phải là tao mà không phải là mày? Mục Mộc điên cuồng trống lên, khiến Viên Phi ngỡn ra. Mắn vẫn tiếp tục không khống chế được, gạo lên. Trong phòng có nhiều người như vậy, vì sao nó phải chọn tao? Dựa vào cái vậy lại là tao? Hai đứa mày cũng có phần trong trò rơi đó Tại sao hai đứa mày không có việc gì Dỡ vào cái gì chứ Đối mặt với một Mộc Đang điên cuồng la hét Tôi cùng Viên Phi đều phải trầm mắt Cần phải trả lời thắng như thế nào đây Không biết Đối mặt một người không thể khống chế được Cái chết trước mặt Lực lượng ngôn ngữ có mạnh cỡ nào Cũng trở nên yếu ớt bất lợ một Mộc Mỗi người ở đây đều gặp nguy hiểm Đều sợ hãi sẽ bị chọn trốn Trong giọng nói phiền phi lậu ra một tia ẩn giận. Thế nhưng, xin cậu giữ lại trước tôn nghiêm cuối cùng của bản thân. Đừng đem mặt xấu xa nhất của mình phô bày ra toàn bộ. <cười> tao xấu xa, hai đứa mày trù dập tao chết, còn trong cậy tao sẽ tâm bệnh khiến mà cảm ơn chúng mày sao? Mục mộc thô bạo kéo ra ngang tủ, đem đồ đạc của hắn ném lên trên giường, thu thập hành lý như gió của mây tàn. Tao không bao giờ muốn ở lại cái nơi quỷ quái này thêm một phút đồng hồ nào nữa. Tụi mày có ở nơi này diễn nốt tiết mục cảm động động cam cộng khổ của tụi mày đây. Tao không đánh theo cùng đâu. Khi tiểu sáng xảy ra sự cố, cảnh sát có dặn chúng ta không được rời khỏi thành phố này. Viên Phi bình tĩnh nói. Vậy mày đi tố giác tao đây. Một mọc nặng nề đóng sầm cửa tủ. Biểu tình của hắn giống như trúng tà, giữa sự điên cuồng, mang theo cái cười lạnh. Tiểu sáng cũng rời khỏi. Viên Phi có ý ám chỉ, chậm rãi nói. Đúng vậy. Tiểu sáng cũng rời khỏi, nhưng mà hắn cũng không tránh được lời nguyện. Tay mục mục dựng lại một chút, nhưng lập tức lại linh hoạt kéo khóa túi độ, không ngừng nghỉ một giây, xách hành lý lên đi ra ngoài. Tôi ngờ ngá nhìn theo hắn, muốn nói gì đó, lại mất đi năng lực nói chuyện. Mục mục dừng lại bên cạnh tôi, quay đầu nhìn về phía tôi, mặt không chút thay đổi, nói, Lão Lột, mày không nên nhìn tao như vậy. Nếu đổi lại là mày, sẽ biểu hiện tốt hơn tao sao? Có lẽ so với tao còn đoạn tiệt hơn ấy chứ. Cảm ơn, muốn cút thì cút đi. Tiêu vũ không phải loại người như mày. Viên phi như muốn bảo vệ tôi mà đem tôi gắt gao kéo vào trong lòng. Trừng lại ánh mắt của mục mộc giống như là có thăm cừu đại hận gì với hắn. Mục mộc hơi như mày, nghi hoặc nhìn tôi và biến phi. Tôi theo bản năng cảm thấy được hắn đã nhận ra điều gì đó. Nhưng hắn chỉ hừ một tiếng liền mở cửa đi ra ngoài. Tiếng dập cửa thật mạnh, làm tôi không hiểu sao bỗng trung lên. Chuyện rảy của tôi làm viên phi ôm tôi càng thêm chặt. Hắn dùng thanh âm trầm thấp nói bên tay tôi. Tiêu Vũ, không cần phải lo lắng cho cậu ta. Người như thế không đáng để cho cậu phía sức quan tâm. Trước đây là cậu ta hăng hái đề nghị chơi cái trò kia. Người đầu tiên chạy trốn sau khi xảy ra chuyện không may cũng là cậu ta. Bây giờ là công kết bạn vẹn của mình như vậy. Người như thế, chết được một người, đỡ với một người. Gặp phải kết cục như thế nào, đều là do cậu ta tự rước lấy. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Tôi một phen đẩy hắn ra, bản thân mình thì cuộn thành một cụm đưa tay bịt lết hai tay. Đừng như vậy, đừng chỉ trích nhau nữa, ánh đắt nhau, đừng như vậy. Tôi không muốn chứng kiến mọi việc biến thành như vậy. Thật xin lỗi, tiêu vũ, tôi không nói nữa. Thật xin nói Biên Phi không ngừng hướng về tôi giải thích, nhìn thấy ánh mắt ấy nấy của hắn, hóc mắt của tôi nhanh chóng trở nên ướt ác, vô lực, cuối thấp đầu xuống. Tôi không thể nói cho hắn biết, tôi trầm mặt cũng không phải là do tôi thương tâm, mà là tôi không thể phản bác một một. Bởi vì đêm hôm đó khi nó đứng ở trước giường của tôi, tôi đã thấy rõ mình có bao nhiêu ti tiện. Tôi sao lại chưa từng điên cuộn thét lên trong lòng, vì sao không chọn người khác mà đến chọn tôi? Tôi sao lại chưa từng biết được mục tiêu kế tiếp không phải là mình, mà thầm thở vào nhã nhóm Đúng vậy, tôi so với kẻ vứt bỏ bạn bè như một mọc, không có gì khác nhau cả. Biết đâu, so với hắn, tôi còn đê tiện hơn ấy chứ. Nếu mục tiêu lần này thật sự là tôi, thì tôi sẽ làm gì? Có lẽ... Cơn công kích của tôi sẽ điên cuồng hơn cả một mẫu Có lẽ tôi sẽ gào thét Nguyện rúa răng viên phí và những người khác Cũng sẽ chết thảm như tôi Tôi sẽ phơi bày hết thảy sự xấu xa Hèn hạ và đen tối trong nhân tính Để cho cái mặt thật đáng thương Đáng khinh của con người nhỏ bé Bậy lột trần đến tận cùng Mày vừa lòng chưa Hãy rõ cái bộ mặt ghê tẩm Và đáng thương của loài người yếu đuối rồi thấy đủ vỡ kịch bi hại mà chúng tôi diễn ra khi bị nói sợ dậy bò rồi mày vẫn chưa hài lòng sao vậy mày còn định tiếp tục đến bao giờ mới chịu dừng tay giờ cơm trưa ngô phàm cùng tự bệnh không thu hoạch được gì quay về phòng biên phi đem chuyện mục mộc trời đi đại khái nói qua một chút tránh nói đến thái độ trước khi bỏ đi của hắn cùng với lý giải của tôi về hàm nghĩa của việc xuất hiện vết ngắm nước Bất quá tôi nghĩ lão đại và lão tự đều sinh nghi ngờ với vết thấm nước này, bởi vì lão đại cứ nhớ mày nhìn chậm chậm vết nước, mà từ bệnh cũng im lặng nhìn chăm chú hồi lâu. Bốn người chúng tôi dưới sự chỉ trở của người khác đi mua cơm, rồi trở về phòng ngủ ăn. Tuy rằng tôi đã mua cho mình những món ăn tôi thích nhất, lại không hề có hứng ăn uống. Mấy móc cầm lấy đũa, đâm qua đâm lại. Nữa ngày mới chậm chạp nuốt vài miếng. Bỗng nhiên, viên Phi gấp lấy mấy miếng cá trong hộp cơm của tôi. Tôi có chút kinh ngạc nhìn hắn. viên Phi trách cứ trừng mắt nhìn tôi một cái, liền cúi đầu bắt đầu tách xương cá. Nhìn cậu ngơ ngẩn ăn cá, thật sự là rất đáng sợ. Rành rành nhìn thấy cậu đem xương cá nhét vào miệng, cũng không thấy cậu nhổ ra. Hạ cho tôi đi, tôi có cảm giác giống như nuốt vào một bụng xương cá. Sợ cậu luôn, để tôi tách xương cá cho hai má tôi nóng rác, nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn như mũi kêu Ngô Phạm vừa cười, vừa đẩy đẩy kính mắt trên mũi, trêu chọc nói. <cười> Ai nói không phải hoạn nạn gặp chân tình. Phòng ngủ của chúng ta, lão ngủ cùng lão lục bất hòa nhất, không phải cũng trở nên như keo sơn rồi hay sao? Cái tự hình dung quái quỷ gì thế, cẩn thận kẻo không tốt nghiệp được đó. Viên Phi hung hăng mắng một câu Nhưng hai tay đã sung huyết đến đỏ bận Tôi cũng có chúi cảm giác như bị trúng tim đen Tuy rằng không hiểu Mình chụp dạ vì cái gì Đúng rồi Các anh tra tư liệu có phát hiện ra gì không Tôi vội vàng nói sang chuyện khác Không có phát hiện gì Ít nhất không tìm thấy nội dung khả nghi Lão đại có chút đâm chiều Nói Tôi phát hiện ra trí tưởng tượng của mình Ngày càng vượt bợt Tôi nghĩ rằng liệu trường hợp này có phải hay không từng có nội tình gì đang tối tư liệu liên quan đã bị hủy cho nên những tư liệu lưu trữ hiện tại không có nội dung liên quan kết quả là vẫn không thu hoạch được gì Tôi có nhờ ba tôi đều ra xem địa điểm trường hợp này trước kia là gì cũng không phải là địa phương gì đáng nghi lại cũng không phải là loại như bãi tha ma pháp trường này nọ Từ Bình nhà nhạt nói Ba cậu hả? à các cậu không biết sao? Ba của Từ Bình chính là đại đội trưởng của hình cảnh tổng đội thành phố chúng ta. Án tử phòng chúng ta chính là giới quyền điều tra của ba cậu ấy đó. Lão Đại nói. À, tôi há hốc miệng ngơ ngẩn cả người. Không nghĩ tới Từ Bình lãnh đạm như vậy, nguyên nhân là do bối cảnh. Vậy không phải là có thêm một tuyến tin tức sao? Biên phi hay mất sáng ngợi. Ai ngờ Từ Bình lắp đầu? Án tử này cấp trên rất coi trọng. Tuy rằng hình cảnh dưới quyền của ba tôi, nhưng về tiến triển của vụ án thì tuyệt đối giữ bí mật. Bất quá ba tôi rất lo lắng cho an toàn của tôi, cho nên cũng muốn dốc mọi biện pháp tìm kiếm thông tin. Nếu có phát hiện gì, nhất định sẽ báo cho tôi biết. Đến lúc đó tôi cũng sẽ nói cho các cậu. Lão tớ, nếu ba anh đã lo lắng cho anh như vậy, sao anh không về nhà đi? Tôi vừa mới hỏi xong, liền nghĩ ngay ra đáp án, lập tức ngậm miệng. Trong phòng nhất thời an tính lại, Mỗi người đều mang tâm sự trong lòng, nhìn hộp cơm của mình, không nói một tiếng. Từ bình nhìn phản ứng của chúng tôi, nhớt môi nở nụ cười. cười. Sao lại có phản ứng này? lấy do tôi lưu lại cũng chẳng có gì vĩ đại đâu. Chẳng qua chỉ là muốn tích lũy một số kinh nghiệm trước khi thi cảnh sát thôi. Hóa ra anh muốn làm cảnh sát hả? Biên Phi cười nói. <cười> Vậy sao không vào trường cảnh sát? Là muốn lấy bằng cấp cao trực tiếp thì lấy chức vị cao luôn hả? Tốt nghiệp trường cảnh sát ra cũng chỉ là một vũ cảnh nhỏ bé không có chối quyền lớn Có lão ba bà, bà của tôi ở đây, chỉ cần tôi có chốt bằng cấp cao, kém cỏi nhất cũng được đại bạc lên đạp đốc sáng Từ bình rồi dẫn nói. Hoàng liều hủ bại. <cười> lão đại cố ý sụ mập. Nghĩa chính nghiêm từ mà phê bình. cha tôi vừa phát hiện ra kỳ thật, lão tứ cũng rất hài hước nha. Viên phi cười nói. Tôi yên lặng quan sát từ bình. Lần đầu tiên phát hiện khi hắn cười đổ lên sẽ lộ ra trăng nanh trắng tinh đúng là thanh sản đến nói không lời. Lão tớ tôi mới phát hiện ra anh rất đẹp trai đó. Tôi lĩnh bẩm nói từ bình sử sốt một chút lập tức cười mắng. <cười> đâu có vậy chứ? Bị một thằng con trai khen ngợi tôi không cào hứng nổi đâu. Tỉnh lặng trong phòng trở thành hư không bị từng trận tiếng cười to thay thế Cười, quả nhiên là có thể lây truyền, kỳ thật, cũng không có buồn cười như vậy. Nhưng mà mỗi người đều bị bổ dáng cười nghiêng ngã trước sau của người khác chọc cười. Mà cái bản mặt cười hết gao của mình, lại khiến người khác buồn cười hơn gấp bội. Thế là, cười càng dữ dội hơn, vô hạn tuần hoàn Cười không ngừng khiến cho bụng tôi co rút, quài hạm đau nhức nước mắt lãi chả. Bỗng nhiên, ngộ vỗ mạnh xuống bàn to lên thế cho nữa đâu qua rồi một cái vỗ này khiến cho mọi người trong phòng không kịp phòng bị hoảng sợ toàn bộ tôi b lấy vị trái tim đang đập cuộn Loan nhếng tràn nghiếng nghiến lợi Trừng mắt nhìn lão đại suuyết nữa một lần hụ chấp ba người đồng kiến Ngô Phạm anh có biết là cờ có thể thả lỏng tâm tình không Anh có biết là người đang thả lỏng tâm tịnh sẽ không hại phòng bị không Anh có biết là người đang không hài phòng bị rất dễ dàng bị hụ rõ không Hơn nữa, tôi lại còn thuộc dạng đáng thương thần cánh suy nhựa, tâm luật mất cân đói nữa. Lão đại liều mạng hướng chúng tôi cười trừ, sau đó nói vào vấn đề chính. theo chút nữa đã quanh chuyện này, tôi phát hiện một sự kiện rất kỳ quái. Hồ sơ của mấy người chúng ta cũng không có ở phòng học tịch. Học tịch là sổ ghi tên cũng như tư cách của học sinh ở một trường nào đó. Tôi đã vất vả mới ngày ngóng được, bắt đầu từ lúc tiểu sáng gặp chuyện không may. Hồ sơ của mấy người chúng ta đều bị hiệu trưởng tập đây rồi. Tại sao? Biên Phi hỏi. Tôi đoán là bên trong hồ sơ có điều gì đó. Chẳng hạn như điểm giống nhau giữa khổng lệnh tâm và tiểu sáng. Mà điểm tương đồng này rất quan trọng, rất có thể là nguyên do của hết thảy mọi việc. Sau khi lão đại nói xong, lại chậm rãi bỏ thêm một câu. Đương nhiên đó chỉ là suy đoán của tội thôi. Cũng có thể vì thuận tiện cho việc tra án hoặc lo lắng an toàn nên cảnh sát đã đem tư liệu của chúng ta chuyển đi rồi. E rằng hung thủ hủy diệt chứng cớ cũng không phải không có khả năng. Từ bình nhàng nhạt nói, phương tác bảo hiểm của phòng học tịch cũng không có an toàn. Hơn nữa, hội họ học sinh và giáo viên đều có thể lấy lý do cần thiết nào đó mà điều dụng. Nếu hung thủ là người bên trong trường học, rất có thể sẽ hủy bỏ hồ sơ để che giấu manh mối. Mà phòng lưu trữ hồ sơ học tịch là khu vực mẫn cảm, hiện tại lại gần đến kỳ thi. Cảnh sát cũng không tiện lấy đi. Đại khái sao chép một chút, liền trả lại cho nhà trường. nhân sau này khi tố tụng, nhất định phải lấy nguyên bản. Nhà trường đem chúng bảo vệ nghiêm mật, mà đều đến nơi khác, cũng không phải là không có khả năng. Nói cách khác, ở trong đó có thể có nguyên nhân bọn họ bị lựa chọn. Tôi động đẩy trong lòng. Đúng, hiện tại chỉ hy vọng hiệu trưởng không đem hồ sơ của chúng ta khóa vào các bảo hiểm. Ngô Phạm bỗng nhiên cười nói, ý của anh là, viên phi như như mày nhìn về phía lão đại. Ngô Phạm giáo hòa cười cười, ánh mắt bốn người chúng tôi nhìn nhau một vòng nhất tề lộ ra một tia cười cực kỳ ăn ý. Đêm thông phòng của hiệu trưởng, <cười> tôi cười đặt tên cho hành động này. Lần này bốn người chúng ta cùng nhau hành động, nếu bị phát hiện cũng dễ phối hợp một chút. Lão đại mới vừa nói xong, liền thở dài một hơi. Nếu bị tấm được, đừng nói cái chất cán bộ hội học sinh này của tôi không đảm bảo. Có còn được đi học không, cũng là một vấn đề đó. Đúng đó, các hoàng đại, nếu xảy ra chuyện, nhớ nói rõ chủ mưu là lão đại. Chúng ta chỉ là mấy đứa đáng thương, không ai để mắc tới, bị ép buộc cùng phạm tội. <cười> tôi phụng phiệu, dùng giọng điệu trịnh trọng nhắc nhở nói. Đi trả trị. Lão đại cười, gỡ nhẹ lên đầu tôi. Đừng có náo loạn, vẫn còn bố trí cụ thể một chút. Chìa khóa phòng hiệu trưởng thì bí thư chi bộ đảng cũng có. Tôi đi mượn cũng không khó, nhưng chìa khóa ngăn tủ trong phòng hiệu trưởng thì tôi không tìm cách lấy tới tay được. Cho nên đêm nay tôi cùng lão tứ sẽ lén vào phòng của hiệu trưởng nghĩ biện pháp cậy khóa. Bất quá nếu thật sự là khóa vào trong các bảo hiểm thì không có biện pháp. Viên vị, tiêu vũ... Hai người các cậu, một người gác cửa thang lậu phía đông, một người gác cửa thang lậu phía tây. Nếu có động tỉnh lập tức báo cho chúng tôi bé, sau đó phần tán rút lụi, tập hợp ở phòng ngủ. Trong lòng tôi không khỏi buồn cười, bốn người chúng tôi lúc này quả thật giống như bác lộ quân đang mua đồ bí mật đánh cấp tình báo quân Nhật trong thời kỳ chiến tranh kháng nhật vậy. Bác lộ quân, tiền nhân của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. nếu các anh khóa không được hoặc là hồ sơ thật sự bị khóa trong các bảo hiểm. Vậy thì làm sao bây giờ? Viên phi hỏi. Mệnh khổ không thể oán chính phủ. Lão đại gần từng tiếng nói. Mấy người chúng tôi nhất thời cười vang dội, giả vờ quyền đấm cước đá lão đại một trận. Tuy rằng kế hoạch đã cơ bản định ra, chúng tôi vẫn hi hi ha ha vui đùa. Nhưng tôi tin chắc rằng trong lòng mỗi người đều có chút bất an cho nên mới dựa vào nháo loạn ẩm ẩy để thả lỏng chính mình. Dù sao, càng tiếp cận chân tướng, cũng hàm nghĩa rằng hệ số nguy hiểm càng tăng cao. Ba ngày, rất nhanh trôi qua trong bình đạm. Thời gian dài như vậy, tôi chỉ có hai lần vì tình cảnh không an toàn của một một hiện nay, mà lo lắng một chút, nhưng rất nhanh đã đem lực chú ý tập trung tới hành động đêm nay. Tôi từng vô thức quan sát vẻ mặt của những người cùng phòng, nhưng không phát hiện ra bọn họ lo lắng ngay tâm sự nặng nề gì cả. Thậm chí, không một ai nói một câu, không biết một mọc vậy đó nhà chưa? Nguyên nhân chính là vì, ngay cả một sự quan tâm bình thường nhất cũng không có. Tôi mới nhận ra chuyện này bất thường đến mức nào. Dường như tất cả mọi người đều quên hẳn hắn, không hề nhắc tới. Thật ra, chính việc cố tình phớt lợi ấy, lại càng cho thấy họ đang quá để ý họ chôn kín nổi lời sợ rằng hắn có thể gặp chuyện không may sâu vào trong lòng không dám đem nói ra với người khác cuối cùng tôi cũng hiểu ra tôi không phải coi thường hắn mà là sợ phải tưởng tượng về hắn mỗi lần nghĩ đến tim tôi lại coi rút đầu thắt như thể tất cả những ý nghĩ khủng khiếp trong đầu đều liều mạng muốn thoát ra kéo mọi chuyện rơi vào kịch bản tồi tệ nhất mà tôi không thể nào ngăn lại được. Tôi sợ cảm giác ấy, rất, rất sợ. Vì thế, tôi không muốn nghĩ đến hắn nữa. Ít kỷ mà nói, thần kinh và trái tim của tôi đều không chịu nói sợ dày vò khủng khiếp đó. Tôi ngẩn đầu nhìn ra chân trời xa ngoài khung cửa sổ. Cuối cùng, đêm đã thật sự buông xuống. Hết chương bãi Chương 8 Sau khi ký túc xá đã tắt hết đèn, bốn người chúng tôi lặng lẽ rời giường, cầm dụng cụ cần thiết tụ lại thành một nhóm. Lão đại nhỏ giọng nói Điện thoại di động của mọi người đều chuyển sang chế độ rung đi. Tuyên Vy, cậu trực tiếp kết nối với số điện thoại của tôi. Tiêu Vũ, kết nối với từ bệnh. Nếu có người đến, các cậu lập tức thông báo. Ngàn vạn lần đừng chậm trễ thời gian, chờ sau khi chúng tôi thu được tín hiệu. Sẽ thông báo với người canh giữ ở phía bên kia Nhớ kỹ Vàng hai lần chính là có người đến Mọi người đều tự trốn đi vang ba lần chính là hết thể bình an Nhiệm vụ hoàn thành Toàn bộ rút quân Không còn mất máy sao Tôi hỏi Bắt, máy tốn, tiền bắt b... máy tốn tiền lắm Viên Phi, Ngô Phạm, từ Bình Ba người đồng thời nói ra cùng một đáp án Sau khi nói xong Bốn người đồng thời cười nhã ra tiếng <cười> Tất cả đều không nghiêm chỉnh. Ngô Phạm cười, nhỏ giọng phê bình một câu. Dứt lời, hắn đưa tay trái dơ thẳng lên không trung. Tôi, Từ bệnh Viên Phi cũng đều tự dơ tay phải, bốn nắm tay chạm vào nhau. Phương thức biểu thị chiến thắng của 308 đã rất lâu rồi không dùng lại. Nhớ rõ một lần đó là tôi, Viên Phi, Khổng lệnh Tâm, Mục Mộc, lén vào phòng họp chơi trò chơi thần quái kia, cũng là mở đầu hết thảy. Mà lúc này đây tôi hy vọng là một kết cụ Đêm khuya yên tĩnh Vườn trường trống vắng Gió lạnh âm trầm luồn vào cổ Tôi không kìm lòng nói Mà rụt cổ lại Hơi phát trụn Tôi lúc này đã có thể rõ ràng phân biệt được Sự khác nhau giữa rụng mình Do sợ hãi Và trét lạnh mang lại Trét lạnh là hàng ý dừng lại trên da thiệt Lỗ chân lông toàn thân Đều coi rút lại run trảy Hít sâu một hơi sẽ có cảm giác tốt hơn Mà truyền rảy do sợ hãi mang đến Là phát ra từ xương cốt bên trong Truền rảy không thể chống cự Khi đó, ngày có hô hấp Cũng là một loại gánh nặng Bởi vì bạn đã quên như thế nào là hô hấp Tự hỏi như thế nào Chỉ biết là Nếu có thể khiến cho trái tim Đang đọc cuồng loạn của bạn bình ổn lại Cho dù hít thở khó khăn thì cũng xem như một chuyện hạnh phúc rồi. Nếu tôi có thể vượt qua cửa ái này, tôi nghĩ tôi sẽ không còn sợ hãi gì nữa. Bởi vì tất cả sợ hãi có khả năng thể nghiệm trong cuộc đời tôi đều đã dồn hết vào một lần này. khiêu chiến mức độ chịu đựng lớn nhất của tôi, nếu tôi còn có thể sống sót, không bị phát điên, như vậy tôi quá thật tưởng tượng không ra. Còn có chuyện gì có thể làm tôi có cảm giác sợ hãi. Bỗng nhiên, tay của tôi bị người nhẹ nhàng cầm lấy. Tôi quay đầu lại, đối diện với ánh mắt quan tâm của viên phi. Lạnh không hắn nhỏ giọng hỏi. Tôi gợt gợt đầu. Hắn lập tức cởi xuống áo khoác. Tôi lúng túng cuốn quyết đắp đầu. Không cần đâu. Mặc vào đi, cơ thể của tôi khỏe hơn cậu. Viên phi nói xong, nhét môi nở nụ cười. Chỉ cần không phải cậu sợ hãi, tôi yên tâm rồi. Tìm tôi có chút loạn nhiệt, viên phi kề sát vào tôi, dùng thanh âm chỉ có hai người chúng tôi nghe được, nói. Thời điểm cậu sợ hãi, thật sự lại làm người khác lo lắng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể khóc quà, nhưng lại cố nén nhẹ đến cuối cùng, một hơi cũng tuyệt không muốn buông lỏng. Mỗi lần nhìn thấy biểu tình như vậy của cậu, tôi liền cảm thấy bản thân không thể tiếp tục sợ hãi nữa, phải làm cho chị đó để bảo vệ cậu. Ai cần cậu bảo vệ chứ? Tôi đè thấp dọng mắng một câu, trừng mắt nhìn hắn một cái, lại trột dạ nhìn lão đại và lão tứ đi phía trước. May mắn hai người bọn họ đang nói gì đó, không chú ý tới tôi và viên phi. Nhưng không hiểu sao, tim của tôi lại đập nhanh hơn. Bất quá cuối cùng, tôi cũng mặc vào áo khoác của viên phi, bởi vì tôi thật sự rất lành. Một đường không nguy không hiểm đi đến tòa nhà văn phòng. Chúng tôi mới dám lấy ra đèn pin mini đã sớm chuẩn bị tốt. Chiếu ánh sáng mỏng manh yếu ớt xuống dưới chân. Ngộ Phạm không hổ là lão đại, chuẩn bị đầy đủ một bộ chìa khóa, an toàn tiến vào khu văn phòng. Một đường lần mò hướng đến phòng hiệu trưởng ở lầu 3. Khi tới lầu 2, bốn người chúng tôi chia nhau ra. Tôi và Viên Phi Mỗi người phân biệt phụ trách công tác phòng giữ hai thang lầu Đông Tây. Lão Đại và Lão Tứ thì trực tiếp lên thẳng phòng hiệu trưởng ở lầu 3. Tôi một mình một người dài dặt băng qua hành lang vắng vẻ. Trong đêm đen, hành lang bao giờ cũng trở nên dài đằng đắng một cách kỳ lạ. Bốn phía yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng bước chân nặng nề của viên phi xa xa hướng ngược lại. Thậm chí còn nghe tiếng mở cửa phòng hiệu trưởng của lão đại và lão tứ ở trên lầu. Ánh sáng duy nhất giữa đêm đen tĩnh lặng, đường chiếu ra từ đèn bên trong tay. Tôi một đường men theo ánh sáng yếu ớt này, đi tới cửa thang lầu, bước xuống chỗ trẻ giữa lầu 1 và lầu 2. Như vậy, tôi ló đầu ra là có thể nhìn thấy tình hình ở lầu 1, đưa đầu lại liền có thể quay lại lầu 2, xem như là địa điểm tốt nhất. Tôi cũng không cho rằng, xác giá xuất giáo viên nửa đêm chạy về ký túc xá là rất cao, cho nên cũng thả lỏng mà nửa nằm trên tay viện Lan Cang, nhàng nhàng đem trọng tâm tựa vào Lan can rồi trượt xuống dưới, sau đó lại chạy về, lại nửa nằm trượt xuống, chờ đến bất diệt. Nếu thực sự có người đến, tiếng bước chân rõ ràng như vậy rất dễ làm bại lộ sự tồn tại của tôi. Bỗng nhiên bên hồng có một trận tê tê Tôi lấy ra điện thoại di động Là tin nhắn của viên phi Trên đó viết Tiếng bước chân vui vẻ của cậu Xuyên qua đêm tối dằn dạt Tới bên tay tôi Hành lang dài trống vắng Khiến cho sự tồn tại của cậu càng thêm rõ ràng Từ trong nội tâm Tôi không thể không hét lầm một tiếng Chúng ta đang đi trộm đó Xin cậu im lặng một chút đi Tôi cười đến đau rút cả bụng Ngồi xuống cầu thang, nhanh chóng hồi âm. Lão đại không phải nói cậu phụ trách liên lạc có nãy sao, cậu còn nhắn thêm bãi bà, cẩn thận đúng lúc người tới đó. Không đến một lát, viền phì đã nhắn lại. Hời đại phím tắt điện thoại hiệu quả cao, hoàn nền bạn sử dụng chức năng bộ đàm. Tôi sửng sốt một lúc lâu, nghiến trăng nghiến lời nhắn. Ngại ghê, kẻ quê mùa tôi đây vẫn đang sử dụng chức năng ngập bằng phím đó. Tôi thật sự quay mất điện thoại cầm tay của mình, cũng có thể cài đặt phím tắt. Vì thế không thèm để ý đến tin nhắn của viên phi. Bắt đầu cài đặt rố điện thoại tự bệnh. Ngày lúc tôi đang cười thoải mái, cài đặt di động cùng tâm tình vui vẻ do viên phi nói độ mang đến. Trong nháy mắt, một tiếng tí tách vang lên, đánh tàn tất cả. Ngón tay tôi cứng đờ trên các con số. Đại não, oanh một tiếng chấn động. Rồi hoàn toàn trống trống Tôi vừa rồi có phải hay không Đã nghe được Đang giữa lúc ngập ngận Lại một tiếng động thanh thúy Truyền vào trong tay Hồ hấp của tôi lập tức đình chỉ Không phải là tiếng động Đến từ nơi có vội nước chưa được khóa chặt Loại âm thanh trong trẻo này Giống như tiếng nước Rơi từng giọt từng giọt Trong đầu tôi Chỉ có nó Thế nhưng tại sao Tôi cũng không nắm chắc 10 phần chứng minh tiếng nước có quan hệ đến nó. Nhưng mà, ít nhất vào thời điểm nó xuất hiện dọa người, tôi được nghe được tiếng nước như ẩn như hiện nay khiến cho tôi không thể không để ý. Nếu thật sự là nó, vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Không phải lần này, nó đã nhắm trúng một mọc rồi sao? Chẳng lẽ tôi nhầm, mục tiêu của nó kỳ thật là tôi hoặc viên phi? Tôi sợ dĩ có thể vui vẻ cười đùa, tất cả đều bởi vì tôi biết, kế tiếp không phải là tôi. Trước khi chuyện của một mộc kết thúc, tôi sẽ an toàn. Nguyên nhân thật hẹn mọn, nực cười, vô sĩ này đã chống đỡ cho tôi vài giây phút thoải mái. Trồng nháy mắt, khi tiếng nước vang lên, lý do chống đỡ của tôi rốt cuộc cũng bị phá tan. Hai tay tôi cứng đỡ, không chút nhút nhít. Di động đã chuyển sang trạng thái chợ, màn hình tối đen xuống, ánh sáng le lối trong đêm đen, lại một lần nữa, chìm vào hắc ám. Tôi liều mạng nói với chính mình, chạy mau, chảy mau, lại chỉ có thể trừng lớn hai mắt, ngơ ngát, nhìn màn hình di động tối đen. Hài tài lắng nghe tiếng nước, dường như đang dần dần tiếp cận mình. Tí tách, tí tách. Không phải lão giác của tôi, tiếng nước đang dần đến gần, là tôi, nó tới để tìm tôi. Miệng của tôi đã vô thức mở to, tiếng thét chói tài điên loạn lại bị nghẹn ở cổ hồng. Ngay cả nửa thanh âm cũng không thốt ra được. Tí tách, tí tách. Tôi có thể cảm giác được nó gần kề, không biết hồ hấp của mình đã đình chỉ bao lâu. Chờ đến khi tôi phục hồi tinh thần lại. Tôi liền chậm rãi, chậm rãi, lùi người lại, gắt gao kề sát lên vách tượng lạnh như băng. Theo vách tượng, từng chút, từng chút một, tuột xuống phía dưới. Tựa như làm như vậy, nó sẽ không chú ý tới tôi. Tôi trốn vào một gốc, đem thân mình rút vào một nơi mà tôi cho rằng là ở góc độ đó, nó sẽ không nhìn thấy được. Dị động nắm trong tay cơn hồ sắp bị tôi bớp nát. Không thể có động tác quá mạnh, sẽ bị nó phát hiện. Không thể có tiếng vàng quá lớn, sẽ bị nó phát hiện. Chỉ cần, chỉ cần nứt đi, nứt đi khiến cho nó không nhìn thấy là có thể. Trong đầu như có một thanh âm như khờ dại nhát gan đang đánh động tôi. Cho rằng tôi không nhìn thấy nó, liền biểu thị rằng nó cũng không nhìn thấy mình. Ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không có. Bởi vì tôi thật sự rất sợ hãi Sợ tiếng bước chân của tôi Sẽ thu hút nó đến Sợ đến mức ngày cái nửa dậy Cũng không có để mà lo lắng cho người khác Con người Khi gặp phải nguy hiểm Quả nhiên vẫn là lo lắng Cho bản thân trước tiện sao Tí tách Tí tách Tôi bụng lấy miệng mình Tôi không biết động tác này Có thể có tác dụng gì hay không Lại tựa như chứ cần tôi làm như thế sẽ không để lộ chỗ ẩn thân của tôi. Tôi nhắm chặt hai mắt, cho dù là khoảnh khắc ngân đón tử vong, tôi cũng không muốn ngay mắt phải nhìn đến thứ khủng bố gì đó. Tôi chịu không nói, tim tôi cùng thần trí đều không thể chịu đựng nổi trùng kích dột dọc. Tôi quả thật không dám tưởng tượng nói, vì sao tối hôm đó tôi lại có dũng khí đối diện với nó, dám mở mắt quay người lại nhìn về phía nó. Vì sao tôi đem đó lại dũng cảm như thế? Nguồn gốc dũng khí của tôi từ nơi đâu? Vì sao hiện tại lại không có? Vì sao tôi bây giờ ngay cả dũng khí hô hấp cũng không có được? Chẳng ghét bản thân mình như vậy, hống hận bản thân nhút nhát như vậy, lại vô cùng khát vọng, chính mình có thể an toàn mà sống sót. Tí tách Tí tách Không biết có phải ảo giác của tôi hay không? Dường như tiếng nước lướt qua đến đầu tôi, trôi về nói xa. Tôi nhắm chặt hai mắt, lại dường như nhìn thấy một thân ảnh phiêu hộ từ lầu hai đi qua. Bọt nước từng giọt từng giọt rơi xuống bên cạnh nó. Một bậc lại một bậc chậm rãi đi lên phía trước. bậc thang, đi lên trên. Tôi bỗng nhiên mở hai mắt, nói là lầu ba. Lầu ba có ai? Ngô Phạm, Từ bệnh, Nhưng mà vì sao nó lại lên lầu 3 Không có dấu hiệu gì chứng tỏ Nó sẽ lựa chọn một trong hai người Lão đại và lão tứ Không có dấu hiệu gì cho thấy Bọn họ chính là người kế tiếp Chẳng lẽ một mục đã xảy ra chuyện gì rồi Chẳng lẽ ở tình huống tôi không biết Vòng xoay nguyện trúa lại chuyển động Tôi đang miên mang suy nghĩ Một tiếng nổ từ lầu 3 Truyền đến trong tích tắc Rồi ngưng trệ Giống như tiếng động khi tủ lớn bị ngã xuống Thêm tiếng thủy tình vỡ hỗn tạp Sau tiếng vàng dữ dội đánh động tâm linh Hết thảy bỗng nhiên im bật Không còn động tĩnh gì khác nữa Hồ hấp của tôi lần thứ hai trở nên dồn dập Đó là tiếng động gì vậy Hai người bọn họ sơ ý Đụng ngã tủ hồ sơ sao Ngăn tủ lại đập vỡ thủy tinh Sau đó thì sao Sau đó thì sao nữa Tôi cứng đờ nhìn chầm chầm di động trên tay. Màu rung lên, màu sáng hình đây Màu thua được tín hiệu rút lùi của bọn họ phát tới. Màu. Thế nhưng, bốn phía chỉ có một mảnh yên tĩnh. Bất cứ âm thanh gì cũng không có. Yên tĩnh đến mức, ngay cả tiếng hít thở của tôi cũng có thể làm chấn động không khí. Không có tiếng bước chân ở lầu 3 Không có tiếng chạy ở lầu phía tây truyền đến. Tôi giống như đã bị vứt bỏ, chỉ có một người lẽ lội. Bọn họ đâu rồi? Tiếng động lớn như vậy, rất nhanh sẽ dẫn đến rất nhiều người. Bọn họ ngay cả tiếng bước chân rút đuôi cũng không có là sao. Tôi trùn trùn gọi đến số điện thoại của tự bệnh Thấp thẩm lo âu, nghe tiếng tuốt tuốt trong di động. Nghe điện thoại đi. Văn xin cậu, lão tớ, mau nghe điện thoại đi. Di động được kết nối. Tôi vừa mừng vừa sợ mà kêu lên một tiếng. Lão Tứ, các cậu thế nào rồi Di, di, di. Trong di động truyền đến một trận tiếng vang di, di, mâu hồ. Hình như là tín hiệu có vấn đề. Tôi thay đổi vị trí, tiếp tục không ngừng hô vào di động. Lão Tứ, có nghe được không? Tôi là tiêu vũ. Di, di, di, di. Tôi gấp đến mức vỗ vỗ di động. Bỗng nhiên từ phía đầu dây bên kia, Truyền đến một tiếng. Tí tách. Tôi nhất thời im lặng, Đờ đỡn lắng nghe tiếng vang câu hồn đoạt mệnh này. Di, di, di. Vẫn là âm thanh kỳ quái này. Một cảm giác sợn gai ốc chậm rãi lan tràn sau gáy tôi. Như là hàng hà các xúc tua lạnh như băng. Chậm chậm, lan ra khắp toàn thân. Từ đầu đến chân tôi, đều lắm tấm mồ hôi. Sau khi tiếng vang đó tạm dừng một lúc, lại truyền đến tiếng thủy tinh va chạm xuống sàn nhà, giống như là có người vừa bước đi mảnh vỡ thủy tinh. Ngay sau đó, cùng với tiếng nước tí tách, tiếng ri ri lại lần nổ vang lên, sau đó lại là tiếng ném thủy tinh. Trong đầu tôi chậm rãi, chậm rãi hiện ra một cánh tượng. Một bóng người mơ hồ không rõ, cầm một mảng thủy tinh vỡ bé nhọn. Đang không ngừng cắt đứt thứ gì đó, cho nên mới có tiếng này. Cắt vào đất sâu, cạnh thủy tinh dần bị cùn, cho nên vứt bỏ một mảnh này, lại cầm lấy một mảnh khác, tiếp tục cắt xuống. Hãy buông thả buồn thà cho chúng tạo, vang cậu mày. Tôi khóc, hướng vào di động, hướng vào đối tượng không biết tên phía đầu dây bên kia. Không ngừng cầu xin một cơ hội sống sót mà bản thân tôi cũng nhận thấy là vô vọng. Tút tút tút di động bị ngắt cầu xin của tôi bị cự tuệ không thường tiếc sao? Đây là di động của lão tứ hắn bị giết hại rồi sao? Vậy lão đại đâu? Viên phi đâu? Tối nay là đêm cuối cùng của chúng tôi ư? Trong đầu bỗng nhiên hiện ra tiếng nói cười trước khi đi của bốn người chúng tôi mang theo tiến nhiệm lớn nhau dơ lên tay phải đem lời cậu trúc thắng lợi từ bốn nắm tay truyền cho những người khác cảnh tượng này giống như một pha điện ảnh quay chậm ở trong đầu tôi chậm chậm hiếp lên tạm dừng, lặp lại tôi thình lình chạy về hướng lầu hai tử chi như nhuốn ra tôi nghề ngã lão đảo sử dụng cùng lúc cả tay chân bò lên cầu thang thẳng hướng lầu 3 Nếu là thời điểm sớm hoặc muộn, tôi sẽ khẩn cầu, tôi là người cuối cùng. Nhưng nếu biết rõ, tối nay là ngày diệt vong của mọi người, vậy trình tự đã không còn trọng yếu nữa. Tôi muốn tận mắt xác nhận, xác nhận còn lại ai, xác nhận tôi còn lại mấy chiến hữu. Phòng hiệu trưởng ở giữa hành lang lầu 3, hành lang im lặng. Chị có tiếng bước chân loạn cạn vô lực, cùng với tiếng thở dốc nặng ngọc của tôi. Cửa chính phòng thiệu trưởng mở rộng, trong phòng một mảnh bừa bãi, một loạt tủ hồ sơ bị ngã xuống đất. Thủy tinh vỡ vườn vải khắp nơi trên sàn nhà, giấy tờ lộn xộn, lão đại và lão tứ lại không thấy tung tích. Phạn phất có loại ảo giác tựa như tình tiết trong vô số truyện tranh. Tôi tuy rằng đang ở nơi này nhưng thực chất đã đi vào một không gian khác cho nên giữa không gian này tôi không nhìn thấy những người khác nếu không tôi không thể tưởng tượng sau khi lầu ba phát sinh động tĩnh lớn như vậy trường học đã không có chút động tĩnh gì thậm chí ngay có một người đánh kiểm tra cũng không có mà ngô phạm, tự bệnh viên phí lại giống như đều đã bốc hơi vô thành vô tức sau đó Chỉ còn lại mình tôi Tôi ngơ ngá nhìn đống hỗn độn Trên mặt đất Trong lúc nhất thời Không biết phải nên làm gì cho phải Bỗng nhiên Một tia hàng ý chậm trải hiện lên Nhẹ nhàng, hư huyển Bao trùm lấy toàn thân tôi Tôi đứng thẳng bất động tại chỗ Không thể cửa quậy Lại không thể nào giải thích Vì sao tôi biết Nó ở phía sau tôi Lạnh như băng Không một hơi thở, phòng có sức sống, lặng lặng sừng sửng phía sau tôi, gần như kệ sát. Tôi biết, chỉ cần tôi hơi động một chút, liền có thể chạm vào nó. Cho nên, cho dù tôi tứ chi hư nguyễn, lại giống như bị đếm huyệt định thần không hẹn nhút nhất. Tại sao bám đáy tạo? Tôi biết, tôi hỏi một vấn đề thật thừa thái. Một người... Lại một người cùng phòng Bị nó hại chết Tôi vốn không phải là một người đặc biệt gì Nó theo tôi Cũng không có lý do riêng biệt gì Chỉ là đến phiên tôi mà thôi Bọn họ đâu Còn sống không Miệng của tôi không khống chế được Mà thì thảo nói không ngừng Thanh âm run rảy tiết lộ Nỗi sợ hãi của tôi Tôi không thể nhúc nhất Tự hồ chỉ có thể thông qua miệng Để phát tiếc căng thẳng Bằng không, tôi sẽ hít thở không thông. Dân dân, dường như có một mùi thuốc nước đậm đặc sọc vào trong mũi tôi, dị thường gắt mũi. Tôi dường như đã từng ngưới được ở nơi nào, lại nhất thời không nhớ rõ. Tôi hoàng mang phân biệt nơi phát ra muội tự hồ là từ phía sau tôi truyền đến, là mùi trên người của nó. Tôi không đúng thời điểm cảm thấy có chút buồn cười. tôi đang suy nghĩ gì vậy. Chẳng lẽ mùi này chính là do nó sức nước hoa hay sao? Két, két, cạch Lực chú ý của tôi bị nguồn phát ra âm thanh thu hút. Dưới ánh trăng mông lùng, khóa mật mã của tủ bảo hiểm phía sau ghế xoay đang chậm chạp chuyển động. Tôi trừng mắt nhìn nó, cho đến khi cửa tủ bảo hiểm cạch một tiếng cho thấy khóa đã được mở ra. Tôi kinh ngạc nhìn két bảo hiểm, Không rõ biến hóa này có ý nghĩa gì đối với tôi. Bỗng nhiên, một bàn tay đặt phía sau lưng tôi. Tôi dùng hết tất cả sức lực mới đem được tiếng thét chối tay trong phút chốc khắc chế xuống đó. Đó là tay của nó. Một bàn tay không khác gì người bình thường. Nhưng lại là bàn tay lạnh lẽo trước giờ chưa từng thấy. Lực tay thuốc tôi mái móc đi về phía trước. Cho đến khi đi tới trước các bảo hiểm lực đạo mới giảm dần xuống tôi ngây ngốc nhìn vào trong kết bảo hiểm tiền mặt chất thành chồng vài con dấu, một ít tài liệu kẹp cùng hợp đồng còn có mấy bộ hồ sơ nhìn rất quen mắt tôi nhớ rõ lão đại từng muốn chúng tôi hỗ trợ xem xét hồ sơ học sinh cũng là cùng loại túi đựng hồ sơ này chẳng lẽ là hồ sơ của thành viên phòng 308 chúng tôi đại não vốn đang trống trỏng Bỗng dưng ngoài dự đoán mà vận hành Là nó mở ra các bảo hiểm Là nó đẩy tôi đi tới Vậy ý nó Là muốn tôi cầm lấy hồ sơ này sao Nhưng mà tại sao chứ Chúng tôi muốn xem hồ sơ Là vì sợ chết Muốn tìm ra nguyên nhân nó lựa chọn mục tiêu Không muốn làm người bị hại kế tiếp Thế nhưng nói lại giúp chúng tôi lấy hồ sơ Có ý gì Nó muốn chúng tôi tìm ra nguyên nhân này sao Nhưng mà, làm sao có thể? Nếu đây là ở tình huống tâm bình khí hòa, tôi có lẽ có thể rất nhanh nghĩ ra nhiều giả thiết. Nhưng hiện tại, cho dù tôi không run tráy, thì tứ chi cũng sụi lơ, cũng không cách nào có thể bình tĩnh reset được. Bản năng tôi nhận thấy nghi hoặc lại tìm không được đáp án của nghi hoặc này, cho nên tôi không thể phán đoán nếu như tôi phối hợp theo nó. Như vậy, kế tiếp sẽ phát sinh chuyện thế nào? Nếu tôi ngoan ngoãn nghe lời, có lẽ tôi sẽ là người duy nhất được nó buông tha. Nhưng mà, sao có thể? Nếu tôi ngoan ngoãn nghe lời, có lẽ tôi sẽ là người bị nó đùa bỡn sau đó giết chết. Nhưng mà, có thể sao? Tôi mấy móc vương tay, chậm rãi cầm lấy sắp hồ sơ. Không nhiều không ít, vừa vặn mấy tờ. Bàn tay đẩy sau lưng tôi, chậm rãi rời ra tôi lặng lặng đứng tại chỗ lỗ chân lòng toàn thân dựng thẳng cảm thụ nó phải chẳng đã rời đi rồi kỳ thật muốn cảm giác được sự tồn tại của nó cũng không khó bởi vì nếu sau lưng của bạn có một khói băng lớn hàng ý của nó tạng mát ra đổ để cho bạn nhắm mắt lại cũng có thể đoán ra vị trí của nó nó vẫn chưa có rời đi nó còn đứng phía sau lưng tôi không biết đang chờ đợi cái gì, hoặc là đang chờ đợi hành động tiếp theo của tôi mà quyết định nó sẽ làm thế nào. Tôi dần nắm chặt hơn tập hồ sơ trong tay, giống như bị dồn nấy vách núi không còn đường lựa chọn. Tôi chỉ có thể suy sợp mà đứng ở đó, chờ đợi vô mục đích. Nếu như may mắn, có lẽ nó sẽ tự rời đi. Tôi tới đây liền an toàn khiếp đảm mà tưởng tượng trong lòng một ảo tưởng không thực tế khiến cho ý niệm đó tràn ngập trong đầu óc của mình cố gắng không nhớ lại sự tồn tại của sợ hãi đột nhiên, nó ở phía sau tôi chuyển động, thông thả nhẹ nhàng mà chuyển động tôi mở to hai mắt tầm nhìn thẳng tắt chăm chăm về phía trước một hơi tắt ngẹn ớ ngực ngay cả dụng khí thở trà cũng không có cổ mùi vị gây mũi kìa càng thêm nồng nát dường như ngay tại bên sườn mặt tôi tôi không dám di động tầm mắt tôi sợ một chút lơ đảng liếc qua sẽ khiến dư quan khóe mắt quét qua thứ đó nhưng mà nói lại càng ngày càng tiến sát đến mắt của tôi mãi tới khi một cổ băng lạnh trước này chưa từng có chạm đến bàn tay của tôi tất cả lý trí mà tôi cố gắng chống đỡ trong khoảnh khắc này hoàn toàn sụp đổ Tôi hét to một tiếng, cầm tập hồ sơ trong tay, ném sang bên người. Hồ sơ không đập trúng thứ gì, liền rơi xuống mặt đất. thể nhưng ánh mắt của tôi nói cho tôi biết, quả thật, đã đập trúng. Bởi vì nó ngay tại trước mắt tôi, vẫn như trước là một màu đen thâm thẳm đến mức, có thể hút lấy linh hồn vào trong đó. Không loại không lớn, tựa như sương khói vô hình, tụ thành hình người. Tuy rằng hai mắt của tôi đã nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, nhưng đó cũng chỉ là trong chếp mắt ngắn ngũi khi tôi xoay ngụy, ném hồ sơ vào nó. Bởi vì giây tiếp theo, tôi liền chạy nhanh ra khỏi phòng hiệu trưởng, nhưng tôi vẫn hối hận đến mức muốn điên cuồng hét lớn. Bởi vì một cái nít mắt kia đã thật sự khiến cho tôi tìm như bị bớt nghẹn. Rõ ràng về mặt thể giác, nó cũng không đến mức làm cho người ta sợ hãi. Nhưng tôi lại sợ đến mức ngay cả lông tờ cũng đang ruồn trảy. Tôi căn bản không nghĩ tới hành động này sẽ dẫn đến hậu quả gì. Tôi chỉ biết sự tiếp xúc kia làm tôi sụp đổ. Trí tưởng tượng ấu trĩ của tôi rốt cuộc đã được thức tỉnh. Kìa không phải thứ mà tôi có thể dùng lối suy nghĩ của người để phỏng đoán. Và cái thứ đó muốn giết tôi, giết tôi. Tôi như phát điện dùng hết khí lực mà chạy băng băng trên hành lang tối đen. Tôi cần một thứ gì đó để chống đỡ, tiếp thêm sức mạnh để tôi tiếp tục chạy trốn. Trước khi tôi hầu như không còn chịu đựng được nữa, trước khi hai chân của tôi sủi lỡ, tôi cần một thứ gì đó có thể chống đỡ. Trong đầu tôi hiện lên vô số hình ảnh, hỗn độn đến mức làm tôi không thể phân biệt được gì. Cho đến khi... Từ ngữ duy nhất hiện lên rõ ràng trong đầu tôi. Tôi bản năng dùng hết tất cả sức lực, thét to lên. Biên phiên! Hết chương 8